các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net sẽ nhìn không thể quanh tay mà đứng nhìn nhá. phận nghệ tại sao lại muốn nói lời xin lỗi trước chỉ số iq của cô là không đủ nhưng eq là rất đủ. nghe đến đây, phận nghệ nhẹ nhõm bật cười, lướt nhìn lão công một cái, xem anh nói như thế nào. thẩm thiếu dương như vậy mà lại tự nhiên mở lời. ở cửa phải là thật tốt, không cần phải hao phí tinh thần đi lo chuyện bao đồng. này, em không biết cả ngày phải nhốt ở trong nhà. Mà còn phải bế quan một tháng có bao nhiêu nhàn chán sao hả? Có người cùng với chị tán ngẫu một chút, nhiều chuyện một chút. Thời gian trôi qua cũng là tương đối mau nha. Thẩm điệp y đem em trai đẩy tới một bên, rồi lại kéo tay em dâu nói tiếp. Nói cho chị biết chuyện của Uông Sào Linh tiểu thư, cùng anh họ của em phát triển tới đâu rồi đi? Phượng Hề buồn cười, liếc mắt nhìn lão công một cái. Thật là đáng thương, bị chị gái chê bai mà không đi sao? Chị à, căn cứ tình báo mới nhất cho thấy, rốt cuộc Uông Sào Linh đã buông tha. Cùng với muốn anh họ em chiến đấu hăng hái rồi. Bởi vì đó là một cuộc khổ chiến, không có hy vọng thắng lợi. Cô em thật là còn tới quầy chuyên danh mỹ phẩm của cô ấy đi náo. Khiến cho Sảo Linh chân chính hết hy vọng. Còn vì vậy mà bỏ đi công việc bán ở quầy đó đó. Điệp y cơ hồ lại muốn rưng rưng nước mắt đồng cảm. Vậy thì cô ấy không phải là thất nghiệp rồi sao? Thật tỉnh lại thất nghiệp phải làm sao bây giờ? Chị à, không cho rơi nước mắt. À đúng rồi, chị gọi điện thoại cho hợp tỷ mà cầm huyền. Chỗ của chị ấy đang cần nhà trang điểm. Có lẽ uông xào linh tiểu thư có thể thường một chút đi. Chú ý này thật là hay nha. Chị à, anh họ cùng với cô em cũng sẽ không tìm được nơi này. Lão công có thể chứ? Phượng nghề cuối cùng hoài ngược lại thầm thiếu dương. Không thể thách cô lại lợi dụng chị ấy nha. Tôi đợi rồi. Chị ấy cao hứng là được rồi. liền là một câu này. Chỉ cần cô ấy hài lòng vui vẻ, thầm thiếu dương liền không có ý kiến. Chỉ là cũng bởi vì thế... Mà cuộc diện bế tắc chiến tranh lạnh giữa bọn họ cũng được khai rằng. Quách Phượng Hề càng hiểu được, đi nắm lấy tâm tiền của chồng mình, cùng với điệp y ở chung giống như là chị em gái một sàng. Hôm nay tiệc mừng đầy tháng sau khi chấm dứt, Phượng Hề mời chồng đi đánh con. thẩm Tiểu Dương vui vẻ tiếp nhận. Cha mẹ cô cũng mời mấy vị bạn tốt cùng đi cổ đồng. Loại phương thức xã sao giao thiệp này khá là thiện hành. Ngồi trên xe trên đường tiến vào đào viên, thẩm Tiểu Dương lợi dụng laptop xử lý một chút công sự. Phượng hơi với vẻ mặt mỉm cười, mà nhìn trong, đáy mắt của cô chỉ có mình anh. Cô lặng lặng nhìn, trong mắt giống như ánh mặt trời, chỉ chiếu sáng lên một mình anh. Vâng hề à, em đã không vội muốn mang thai, con nghĩ muốn công việc hay không? Anh đột nhiên nghiêm trang hỏi cô, lưu ý đến ánh mắt của cô nhìn anh, khóe miệng chậm rãi cong lên. Em có thể sao? Là công việc gì chứ? Ngoài ý muốn kinh hỉ, nói thật rằng Điệp Y có thể càng ngày chuyên tâm vẽ một bức họa, Nhưng cô là không được, cô đang vô cùng khảo não. Em tài trí cao, trình độ học vấn tốt. Nếu như mày một ở nhà thì rất là đáng tiếc. Tầm Thiếu Dương ý vị thâm trường cười nhạt đến. Chúng ta, Đê Khánh, có một quỹ từ thiện đang hoạt động. Mấy năm gần đây cũng chưa làm cái gì cả. Anh muốn ăn bài đưa người của mình đi vào đảm nhiệm, cơ kim hội. Vừa có thể phục vụ xã hội, vừa có thể đoan chính hình tượng của công ty. Phần Hề lộ ra nụ cười lớn đồng tiền rực rỡ như hoa. Cửi đến mức khiến cho thẩm tiêu dương Cũng vì một màn này Mà hoa mày thần mê Cho em tư liệu tương tận Em đánh giá rồi sau đó có thể tự tin giúp được Em rất vui làm đi làm Cô vợ thông minh xinh đẹp của anh Quá nhiên là có một chút tài năng rồi Người phụ trách quỹ cũng không cần Mỗi ngày đều phải đi làm Đến lúc đó chính em cân nhắc Hai thân phận cùng với nữ gia chủ cùng với hội trưởng cơ kim hội Điều chỉnh thời gian biểu của em Anh sẽ ủng hộ Cũng sẽ không can thiệp vào nội bộ của em phụ trách đâu Anh đã chuẩn bị phóng tay cho cô làm Anh cứ như vậy là tin tưởng em sao Cô cười nói tự nhiên mà đáp lễ nói Xem em thần thái tự tin Chỉ một cái quỹ từ thiện nho nhỏ Cô sẽ không làm khó được em không Anh cũng tự tin rằng ánh mắt nhìn người của mình Cũng không có kém Vợ của anh chắc chắn sẽ không cam chịu Chỉ làm quý phụ bình thường đi Phòng thái yếu điệu Vợ yêu nhẹ nhàng hơi miếm môi Lộ ra một tia đưa đầy mềm cười Bà lão công tự tay đem em tân bốc hướng lên trên đầu rồi Giống như là không có cố gắng là không được rồi nha Tầm thiếu dương nợ ra nụ cười Tiếng cười trầm thấp mà mê người Đó là điều đương nhiên rồi Trừ phi em nghĩ Muốn nhìn lão công quá lao lực Nếu không như thế nào lại chẳng phân biệt được chia sẻ Ưu sầu cô cực chứ Thân ái à Em cảm thấy được làm chị của anh Chính là tốt mệnh hơn nha Phượng Hề tươi cười Nhưng là không cười nhớ mày lên Anh chỉ là vỗ đỗ đầu của cô Vậy thì nhớ đến đời sau Mà tìm rõ đồ thai đi thế nhưng cô lại cười sáng khoái, đổ vào trong ngực anh mà ôm lấy, đối với anh nháy mắt mấy cái rất là kiêu khích mà kích thích liếc nhìn anh một cái. Em đã đốt ba đời hương tốt rồi, đậu thai đúng rồi. Là... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net